Thu Ma Tác giả Thần Đồng Người đọc Thành long Hồi thứ 10 Đạm thai tiền tử bảo chúa không thể nói là không mỹ lệ Xứng đáng được xem là nhân gian tuyệt sắc Thế nhưng tuổi tác hãy còn nhỏ Cho nên không thể so sánh được với sở nguyện Chính đang lúc tươi trẻ như hoa như ngọc được Cô giống như là một tiểu tinh ranh hồn nhiên năng động Quấn lấy bên mình sở nguyện bộc lộ ra sự hoạt bát linh động Khi nương tự vào tỷ tỷ Như là Hai mỹ nhân tuyệt sắc này Quả thật diễn kinh thiên hạ Hứ hm cái tên vô sĩ bại hoại người lòng can đảm của thật không nhỏ nhỉ là có thể can đảm nhìn chăm chú vào tỷ tỷ của ta như vậy thần nam vội vàng hành lễ nói diện kiến công chủ điện hạ miễn lễ tỷ tỷ đã thấy chưa đối với cái tên gia hỏa này nhìn bề ngoài hắn xem ra có vẻ ngây ngô đần độn nhưng trong lòng hắn này xấu vô cùng đúng là tên bại hoại mà Choáng Thần Nam cảm thấy sầu não vô cùng Nếu không phải hắn còn có phần hữu dụng Thì mụ từ lâu để giết chết hắn rồi Thần Nam từ lúc đầu cho đến hiện tại Luôn theo dõi hai chị em gái này Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ đến Thì bảo chúa lại có bộ dạng hồn nhiên ngoan ngoãn như thế Đã có thể kéo tay sở nguyệt để mà làm đúng Hắn đơn giản hắn không thể tin vào mắt của mình Hắn vẫn còn nhớ đến cuộc đấu trí đấu dũng của cô ta Với tầm hoàng tử nhân kỳ Thật sự là thâm trầm lão luyện Túc trí đàm Đây mà là tiểu bảo chúa đó hay sao Là người Mà đã mang hắn ra hành hạ đến chết lên chết xuống Là tiểu ác ma ác vô bỉ đó ư Sở nguyệt kéo tiểu bảo chúa lại Trên mặt tràn đầy tiếu ý Yêu chiều so đầu cô nồng. Được rồi. Bây giờ thì nói cho Tỷ biết. Những ngày qua đã phát sinh ra những chuyện gì? buổi làm sao để vượt qua được? Tỷ bảo chúa lập tức mặt mày hớn hở. Trồng nhập con tiểu ma tước. Cứ khoan khoái kể về những kinh hiểm kỳ ngộ. Mà mình đã gặp phải trong núi. Đi trong núi nào là kỳ hoa dị thảo. Trần cầm dị thú. Gặp cự long có thể bay lượt được cô miêu tả một cách sống động như thật. Trong lúc cô không để tâm kể về chuyện đang tắm ở tại thủy đàn, thiệt học thần Nam, cô bây giờ mình tỉnh trí, lập tức dừng lời nói lại. Sở Nguyệt nghe theo những lời phiến ngôn chích ngữ của tiêu bảo chúa, lập tức nắm bắt, phỏng đoán được sơ lược về sự tình. Cô công kìm được xong nhãn, sản xuất ra hai đạo hàng quan, khiến cho thần Nam đổ một hồi lạnh. Thần Nam trong lòng kinh thang Cao thủ Khí tức nội liễm, cao thâm mạc trắc Là còn phát ra một cổ khí chất xuất trật Chẳng nhẽ là người tu đạo Sớm nguyệt trên người lốc ẩn lốc hiện Để lộ ra một cổ đạo gia khí tức Khiến thần Nam càng thêm phần nhận định Cô ta chính là người tu đạo Nhìn thấy bản chất của hai đạo hàng quan đó Trong tầm hắn xã liền hồn Trong phòng đó có phải sở nguyệt chính muốn thay mùi mượn của mình sát nhân diệt khẩu hay không? Sở nguyệt kéo tiểu bảo chúa đến bên cạnh khẽ nói Nói cho tỷ biết trước cuộc chuyện gì đã xảy ra Thật sự là thế này Tiểu bảo chúa đỏ mặt Ngượng nghịu kể về sự việc xảy ra ở thủy đà. Sợ người khí sắc trở nên tái mét, lập tức rút kiếm ra, chém xuống dừng lại trước thần nam. Muội, tại sao muội lại không giết hắn đi hả? Tiều Bảo chúa không giữ trừng mắt nhìn về phía thần nam ở xa, rồi quay đầu lại nói. Lúc đầu muội trước tiên muốn hành hạ hắn, thế nhưng sau này lại... Khi nghe tới tiểu bạo chúa và gia các thừa phòng nỗ lực chiến đấu với cửa xà Sở Nguyệt chừng như thấy mình đang đối diện với hiểm cảnh đó Ngầm nắm chặt bàn tay đồng tóc mồ hôi lạnh Mà đi cuối cùng nghe đến thời điểm cửa xà hóa kim long thất bại liền giật mình mở to hai mắt Rõ ràng không kìm được sự kinh ngạc Sở Nguyệt càng nghe càng kinh tâm Cuối cùng xét mặt trở nên bằng lãnh vô vị lại lùm nó cái tình nhân kiếm đó thật sự là hùng hăng cào quấy dám càng đảm chủ định lấy cấp truyền quốc chi bảo Hồng Nghệ cùng sợ sở quốc lại còn dám uy hiếp bắt nạt muội muội nữa thật là đáng chết mà chi bảo chúa hậm hực bất phục nói nếu như không phải thủ hạ của muội thân năng thủ trọng thương thừa hầu chết trong tay ai còn chưa biết cho nhiều như vậy hắn cũng không ngờ lại rơi vào mai phục của muội thu hạ hầu như đều bị thương vong. <cười> đã biết là tiểu thiên ngạch của chúng ta rất lợi hại mà. Sau đó thì sao? Sau đó, tỷ tỷ biết không? Cái tên bài hoại vô dụng thần nam này, vậy mà, vậy mà hắn đã khai mở phong ấn của hậu nghệ cung được. Sở Nguyệt càng nghe, thần sắc càng ngưng trọng. Cuối cùng nói. Ngồi nói chuyện đó là sự thật ra Hắn Chến thật liên tục 3 lần khai mở hậu nghệ cung Đương nhiên là thật rồi Mùi nhìn thấy tận mắt mà Điều bật mình nhất là ở cái lần thứ 4 Cái tên gia hỏa này đã không còn chút khí lực nào Là có thể dùng quỷ kế lừa gạt tất cả bộ mùi Khiến hai tên chủ tớ tam hoàng tử Phải cùng nhau bỏ chạy Như là chó nhà có tan vậy Nhưng mà Mùi thì lại bị hắn chế trụ mất Cái tên gia họ đó thật là quá xấu xa Mùi vậy mà lại bị hắn lừa gạt Cái tên gia họa vô dụng Cuối cùng lại trở thành người chiến thắng <cười> Cuối cùng Là có thể khiến cho tiểu tiên nghịch của chúng ta Bị mắc lừa như vậy Cũng thật có bản lĩnh Nhưng mà sau đó thì sao nữa Tháng cái thì bọn chúa đã ổn định lại tâm thần Một hơi ghé sự việc sau này Sở Nguyệt nhíu mày trầm giọng nói Ngọc Nhi muội không bị tức giận và xấu hổ mà hạ sát hắn Điều đó được chứng tỏ mùi đã trưởng thành nhiều rồi Sự việc này Chính tập mùi làm rất đúng Nếu như thu phục được hắn Sự của chúng ta không nghi ngờ gì Sẽ có thêm một tuyệt thế cao thủ Bước quá muội không nên tiếp tục làm nhục hắn nữa Đúng là muội đã lưu lại tính mệnh hắn Nên cần bị khiến cho hắn đội ơn cái ân huệ đó Không nên khiến hắn tâm sinh hoãn phục Lẽ nào lại bắt muội phải cười nói vui vẻ với cái tên số tặc đó sao Tự bảo chúa cả gương mặt không lấy được một điểm vui vẻ muội bình thường chẳng phải là rất lanh trí sao Muốn hắn cảm cái ân đức đó Không nhất thiết phải nói cười vui vẻ với hắn Muội có thể dùng uy để thi ân mà Chỉ có như vậy thì mới làm hắn một lòng trung thành được Ai, Ê... Cái tên gia họa vô dụng này vài mà lại sắp có thể trở nên iPhone như thế Cứ nghĩ đến việc đó mà đã thấy bập tất cả người lên rồi Đến bây giờ mà mùi vẫn còn nói hắn vô dụng mà Một người bình thường có thể có khả năng khai mở phong ấn của hậu nghệ công ứng. Mạnh như giai các tiền bối, phó học tu vi si phạm nhập thánh. Vậy mà cũng vô khả lây động được thần công một chút. Nhưng mà hắn võ công bình thường là có thể kéo được thần công. Đó phải là một hành động bình thường sao? Sự việc này nếu như được truyền ra bên ngoài, nhất định sẽ làm kinh động đến nhiều người tu luyện có tham vọng đó. thì bảo chúa dường như có suy tưởng, nghĩ đến lần thần nam đối diện với viễn cổ cực nhân, trên người phóng xuất một tầng mang rực rỡ, liền đồng ý với câu nói của sở nguyện. Thần nam ở ngoài xa không ngừng chuột dạ không thể biết được sở nguyện sẽ đối phó với hắn vì việc đã kinh nhận thanh danh của công chúa chính thể ác độ như thế này. Nhưng mà không lâu sau, Sếu Nguyệt khoát tay thì bỏ chúa, Hướng về phía hắn đi tờ, Bước đi chậm rãi, Dịu dàng thước thang, Quả thực là nghi thái vạn thiên, Phong hòa tuyệt thế Thần công tử, Có thảo dừng Thần công tử bất tất đa lễ, Phạm đã là người có tài năng kỳ xuất ở sở quốc ta, Cho dù có gặp mặt quân vương, Cũng bất tức phải đi hành đại lễ Cứ lấy lễ quốc sĩ mà đối đại Thần công tử có thể khai mở Truyền quốc chi bảo hậu nghệ cung của sở quốc Xứng đáng được xếp vào hàng quốc sĩ Bất luận là còn trẻ Thì ở trong thành cũng được mọi người tôn kính Thần nam như trước được một hơi dài Vần rủi trong tưởng tượng đã không xảy đến Dường như có khi là chuyển sang một chiều hướng khác nữa bất quá sự tình thần công tử có khả năng khai mở không thể công khai được suy cho cùng sự việc này sẽ khiến cho mọi người kinh ngạc để tránh những phiền phức không đáng cần thiết đành phải để thần công tử chịu bất ức vậy người cũng chỉ có thể làm một vô danh quốc sĩ mà thôi tất cả mọi chuyện xin ra sự an bài của công chúa bất quá bất quá chuyện gì mồ mẫn tử của bái người quốc đã biết được sự thật, tại hạ có thể khai mở hộ nghệ cùng. Hắn là có thể không. Hắn không thể và cũng không dám nói ra đâu. Chúng ta không gây phiền phức cho hắn, đã là vượt quá mong muốn của hắn rồi. thì thật là thần nam thật sự muốn nói, hắn là có thể không phải người đến ám sát ta sao? Nhưng mà nghe Sở Nguyệt nói như vậy, hắn cũng không còn điều gì để nói nữa. Sau đó thì đoàn người ngựa Đại đội nhân mã Hùng Dũng Cuồn cuộn hướng về phía Phong Linh Thành tiến tới Sở Nguyệt cùng tỉ bảo chúa hai người cưỡi ngựa đi song song nhau Chầm chậm dẫn đầu đoàn người chạy ở phía trước Thần Nam cùng Phong Linh Thành thành chủ triệu thắng Lẻo đảo đi theo sau Đi được một hồi lâu Sở Nguyệt nhìn vào thì bảo chúa nói Ngọc Nhi Hai ngày qua, muội có cảm thấy trong cơ thể có chỗ nào khó chịu không? Cũng không có Chỉ là cảm thấy có nóng một chút mà thôi tỷ có xem qua một cuốn sách cổ Nói rằng dược thảo được thiên địa liên khí tụ lại mình thành Nên đối với người bình thường là bảo vật Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu khôi phục dùng có thể khiến tu vi bản thân bội tăng Nhận lại là điều đại kỵ đối với người tri cầu lực lượng cường đại Người để từng phục dụng qua tiên trí linh thảo, thật sự rất khó khăn để hóa giải dược lực của nó. Tuy rằng một phần dược lực sau đó phát huy tác dụng, khiến cho tu vi bản thân tan tiến lên một bậc, nhưng cũng khiến cho quá trình tu luyện sau này gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là để tu vi đạt tới cảnh giới cực đại, cá nhân được sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến mức độ thay đổi đó. Vì sao vậy tỷ? lực lực của tiên thảo cùng với lực lượng của bản thân người đó xung khắc lẫn nhau Trở thành xiền xích cho sự phát triển của lực lượng bản thân Người ấy chính thật là Vĩnh viễn không có cách nào phá vỡ được cái xiềng xích đó đâu Làm sao lại trở nên như vậy được Không kỳ lạ gì khi hai ngày nay một cảm thấy thân thể tự nhiên phát nhiệt Thì ra đã không hoàn toàn khai hóa được dược lực này Vậy bây giờ mụi phải làm thế nào đây cũng mai là muội chỉ mới phục dụng một ít liệt hỏa tiên liêng. liệu hỏa tiên liên này tận không có khả năng khiến công lực của người tăng cao. cái này công dụng chủ yếu là giúp người kéo dài tuổi thọ. hiện tại trong nội thể muội bản thân công lực của muội vẫn còn là chủ đạo. sau khi quay về tể sẽ giúp muội điều tức của dược lực đó. khả dĩ có thể luyện hóa được thành bản thân công lực của muội. thật là hay. nếu như mà được như vậy công lực của muội khả dễ có thể tăng tiến lên một tầng rồi. Đợi khi sư phó của muội quay về, đó ông ta giúp muội luyện hóa. <cười> muội quả là một con mèo lười nhá, liền lợi dụng cơ hội này để mà mưu lợi. Muội còn phải ghi nhớ, chỉ có tự mình tu luyện mới có thể đạt được lực lượng tối tinh thuật. thần. nam ở phía đằng sau nghe thấy điều đó ngầm gật đầu nội dung sẽ nghiệt đọc được từ cuốn sách của cùng với quan điểm của phụ nhân thần chiến quả không hẹn mà gặp. Xem ra trong vạn năm nay vẫn còn tồn tại nhân vật có công lực thông thiên như phụ thân. Chỉ là không biết bọn họ phải chăng đã tiến vào tiềm cảnh bất tử cùng với trời đất Hai canh giờ sau. Tỷ Bảo Chúa cùng với đại đội nhân mã tiến đến một biên thị của Phong Linh Thành. Sớm việc hướng về Tỷ Bảo Chúa nói: Ngọc Nhi, Muội trước tiên ở tại Phong Linh Thành này hai ngày. Hai ngày sau ta và muội cùng nhau quay trở lại đô thành. Thì tỷ người cần phải đi đến đó ư? Hai ngày này tỷ cần phải đi tuần sát quanh vùng phụ cận này một chút. Muội ở tại nơi này kiên nhẫn mà đợi tỷ. sau khi sẽ nguyện bố trí ổn thỏa cho vị bảo chúa ở trong thành phủ chủ liền vội vã rời đi thần nam mặc dù có thể hành động tự nhiên nhưng một thân công lực đã bị phong trục trong ngoài thành phủ chủ bố trí thủ vệ nghiêm ngặt ý định bỏ trốn khỏi nơi này tự như là lên trời vậy. Thì bảo chúa cảm thấy cực kỳ buồn chán, sọc đi khắp nơi trong thành chủ phủ, làm cho không ai được yên. Cuối cùng cô nhớ đến lời nói của sở nguyệt, nếu như không điều tức linh dược của liệt hỏa tiên liên trong nội thế, để mà luyện hóa thành công lực của bản thân, thì quá trình tu luyện của cô sau này sẽ vô cùng gian nan. Đang trong lúc chán nản không có gì là, cô bắt đầu thí nghiệm tự mình luyện hóa. Tiểu bảo chúa ngồi xuống tọa thiền ở trên giường Từ người cô phát xuất ra một luồng bạch quan nhu hòa sung mạnh Trong phòng phản phước một cổ hương thơm thoang thoảng Nhìn vào tiểu ác ma lúc này Toát ra vẻ trang nghiêm và thánh khiến Đã không còn một chút gì dám vẻ xấu xa ngàn người Không lâu sau Mồ hôi trên gương mặt chảy ra rớt xuống không ngừng từng giọt từng giọt Làn da của cô trở nên đỏ thắm, Linh lực của liệt hỏa thiên liền Chính đã bị cô cường ép hóa giải. Nhưng thuộc tính hỏa hệ Khiến thân thể cô bị thiêu đốt Mồ hôi không ngừng chảy ra. Để trải qua thêm một lúc nữa Vân bạch quan trên người cô Từ từ khuét tán tan ra. Xung quanh cô dần hình thành Một tầng quan vụ mỏng mạch. Toàn bộ thân thể yêu kiều Của tỷ bảo chúa Liền trở nên mông lùng mờ ảo nhiệt độ trong phòng càng ngày càng tăng cao Xung quanh cô ẩn ẩn hiện hiện Một cuộc liệt diễm chất động Cuối cùng tiểu bảo chúa đã không thể chịu đựng thêm được Hét to một tiếng, Lao ra khỏi căn phòng các thì về trong hậu viện chợt thấy một bóng nhân ảnh hướng đến hoa viên chạy vào Tiểu bảo chúa tiến vào phía sau hoa viên Nhảy ở một tiếng vào giữa tiểu hồ trong hoa viên Nữ nhi của thành chủ đang tản bộ tại hoa viên Thát hiện ra tiểu bảo chúa rơi xuống nước trước tiên Không kìm được liền gào to Hàng loạt thị vệ nhanh chóng lập tức chạy đến nơi Trong đó thằng Nam cũng nghe thấy tiếng hét Trong lòng thầm hoang hô một trận Hắn xuất hiện tại hiện trường trước tiên Chỉ lúc nhìn thấy tiểu bảo chúa nhát nhát leo lên khỏi hồ nước Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của tiểu bảo chúa Thần Nam đơn giản chỉ muốn cười to lên Nhìn văn thể lung linh mềm mại đó với bộ y phục ướt sũng Trong mắt hắn lộ nét hài hước Thần Nam vừa muốn cùng đi theo chúng nhưng rời khỏi Nhưng hàng quan của tiểu bảo chúa Thoáng chốc chỉ như trong thấy được một quan cười cợt chế dễ, dễ quả phục bạc vừa vận công làm cho y phục đang dính nước nhưng trong bốc hơi Một mặt cuồng nộ nọ Xú tạc người quả thật là rất dũng cảm Lại dám càng đảm chế dẻo ta Xem ta trừng kệ ngươi như thế nào đây Thần nam thăng thở sao xui xẻo Trong lòng liền không ngớ hối hận. Chậm chậm gặp ngừng bước qua Kê bảo chú tức giận Chính tự xa hành hạ hắn một trận Nhưng cuối cùng song nhãn của cô đưa qua đưa lại Đột nhiên là thay đổi chủ ý Ngươi đi với ta Tị bảo chúa cất lên một tràng cười không mấy hảo ý Khiến cho thần nam toàn thân phát hạ Tị bảo chúa để một hồi lên người hắn Phong rộ hơn mười đại huyệt Cuối cùng thì kéo hắn ngồi lên trên giường Tị bảo chúa mang thần nam ấn xuống ngồi xếp bằng trên giường Bản thân thì ngồi xếp bằng ở sau lưng hắn Sau đó đưa xong chuyển ra áp lên trên lưng hắn Hai ngọn tiểu thủ của cô từ từ biến đổi, trở nên ống ánh như bạch ngọc, cuối cùng bắt đầu phím sức một luồng quang hoa mờ nhìn. Thường Nam cả người kinh hãi, hắn cảm giác lực lượng trong nội thể đang nhanh chóng thoát đi, chân khí trong trăm mạch như lưu thủy, cùng nhau cuộn cuộn trao về hai tay của tiểu bảo chú Ác Ma. tiểu bảo chúa thì càng lúc càng hưng phấn, lúc này đây cô đang lần đầu tiên thi triển, hóa thiên dùng địa công phát. Nhờ vào lương lượng của thần Nam, không ngừng luyện hóa linh lực của liễu hóa tiền. Nhiều. Hóa thiên dung địa công pháp, đúng như tên gọi. Luyện đến tối cao cảnh giới, có thể làm tiêu tan bạc vật. Quả thật là, uy lực không gì sánh được, kỳ quỷ mặt trắc. Có một điều hiền diệu khác của công pháp này là nó có thể hóa giải công lực người khác, nhiều vào đó mà sử dụng. Đương nhiên chỉ là tạm mượn trong chốc lát mà thôi Phút chốc sau đó Những công lực đã hóa lại Thì lại vĩnh viễn tiêu thật Thì bảo chú như kim chiên ngọc diệp, Chưa hề chịu qua một chút bất ức, ức nào Trước tiên thần nam lại bắt giữ cô Sau đó kêu chọc cô đủ điểm Điều cô xem đó là một chuyện cực kỳ xỉn nhục Vì lẽ đó thì đường đi cô không ngừng hành hạ thần nam Lần này nhìn thấy bộ dạng dễ gầu của thần nam khiến cô được nhìn nhớ lại những sự việc của mấy ngày trước, lập tức xấu hổ tức giận không. Điều này khiến trong đầu cô hình thành nên một kế hoạch báo phục, cảm giác địa hưng phần Cô quyết định thử dùng qua công pháp chưa bao giờ dùng, chính là hóa thiên dùng địa công pháp, hóa giải công lực toàn thân của thần nam, trợ giúp cô luyện hóa linh lực của liệt hỏa tiên liệt. Tưởng tượng nhìn vào gương mặt đau khổ của thần nam. Sau khi thất tán toàn bộ bản thân công lực Cô lại không kìm được tiêu y Lúc đầu tụi bảo chúa sát thật hưng phấn không ngớt, Liên tục không ngừng hút lấy công lực trên thần nàng Khiến linh lực trong nội thể cô cũng trà mảnh lên Hơi nóng trong nội thể do linh lực liệt hỏa tiên liền màng đỉnh dần dần tiêu thật Cùng với điều này trong lòng cũng nổi lên của cảm giác hả hề thỏa thích nhưng mà sau đó thì bảo chúa dần dần cảm thấy có phần không ổn khi cô muốn dừng lại hóa thiên dùng địa công pháp lại dường như mất đi sự khống chế đã khiến vô phương vô kế ngừng lại tiếp tục vận hành lần nữa lần nữa từ bảo chúa tu luyện hóa thiên dùng địa công pháp này là do cô vô ý ở trong bộ sưu tập điển tịch của hoàng gia phát hiện ra nhưng đó chỉ là một bản phổ khiếm khuyết mà thôi Thêm nữa thời gian cô tu luyện hãy còn ngắn, vì vậy không có khả năng thuần thục, khống chế sự vận hành của công pháp này. Cô thầm lo lắng không thôi, nếu cứ tiếp tục như thế này, toàn bộ công lực của thần nam không thể không bị cô luyện hóa sạch sẽ. Mặc dù cô cực kỳ căm giận cái tên xúi tặc này, nhưng lại không hề nghĩ đến việc phế bỏ hoàn toàn thân công lực quái. Thời khắc này. Thần nam cảm thấy khó chịu vô cùng Công lực toàn thân chính thật là đang bị hút ra khỏi thân thể Công lao khổ tu trong nhiều năm Công lao khổ tu trong nhiều năm Lúc này đây bị hủy trong chốc lát Tâm hắn như cây khổ Buông vàng ý niệm đi tiêu tan Cảm giác linh hồn phảo phất như cùng với dòng chảy của chân khi tung bay ra bên ngoài cơ thể Xong chính thật lúc trong tâm hắn đang nguội lạnh như tro tàn Hàng trăm ý niệm tất cả đều tan biến đi. Một cuộc cảm giác đã lâu không gặp từ tự dấy lên trong lòng hắn. Lục giác của hắn càng lúc càng mẫn tiệt. Linh giác đã mất đi sau khi hắn 16 tuổi. Dường như đang hồi phục trở lại như bàn đầu. Lần lần nữa quay trở lại trong cơ thể hắn. Thần nằm kích động. Nhưng tự muốn hét to lên. Đã tôi được mọi người khen tặng là võ học thiên tài. Đã từng là nguyên nhân cho tầng lớp học bối chỉ chỉ điểm điểm Tất cả nguyên nhân đó Đều bởi vì vào năm hắn 16 tuổi Hắn đã mất đi toàn bộ Linh giác Từ 16 tuổi cho đến 24 tuổi năm đó Đối với hắn đúng là cơn ác bộ Mãi mãi không bao giờ quên được Vô lộ hắn cố gắng nỗ lực như thế nào đi nữa Võ học tu vi là khó khăn tiến trị Nhưng lấy những cái cười chế dẻo chầm biếm Hùng hùng kéo đến từ sông lực Đứa con cần của ông trời Như là hương thơm của hoa tươi Cho mọi người nói theo từ thiền đường Đã bị vùi lấp xuống tận cùng quá ám điện Sông nhãn thần nam Nhưng nhận mơ màng, Nước mắt lóc tóc nhỏ xuống Nụ cười Ngập tràn trong nước mắt Trong lòng không cam chịu Đã từng khát vọng Từ giây phút này Tất cả sự thay đổi Cùng với sự hồi phục của linh giác Thần Nam nhìn thấy được sự lưu chuyển của chân khí Ở kinh mạch trong nội thể Nhìn thấy dòng chân khí ấy Đích thật công ngận tuôn ra khỏi cơ thể Thần Nam lại không có một chút gì chán nản phiền Hắn mơ hồ cảm thấy rằng Hành động ác ý này của tiểu bảo chủ Trong đó xã hợp làm sao đã khiến cho linh giác của hắn hồi phục trở lại. Ta nào xem công lực đó là gì? Chỉ cần lục giác của ta hồi phục, linh giác phục hoàn, ta có thể trong thời gian ngắn đạt đến công lực cấp mấy lần hiện tại, bước nhập được một bước vào thần thánh địa đường. Cùng với tu đạo giả của phương đông, mà pháp sư phương tây, cùng tranh cao thấp đã không phải là lời nói viển vông, đang nhập vào cảnh giới tiên vũ mà trước đây không thể đạt được. Là kính trùng ngọt, thủy trùng. Cùng với thời gian dần trôi qua, chân khí sắc kim hoàng trong nội thể thất tán ra ngoài, càng lúc càng mỏng manh, càng lúc càng ảm đạm. Thế nhưng cũng vào thời điểm này, thần nam đã phát hiện ra chân khí bản thân có chút hiện tượng dị thường lòng kim quang rực rỡ đó lại pha lẫn một tia thiễn hoàng vùa điều gì xảy ra vậy làm sao lại có chân khí sắc phù hòa thiễn hoàng được thần nam trong lòng đầy nghi hoặc vô danh công pháp quyết gia truyền của hắn không thể sản sinh ra mặt chân chân khí như thế tẩn thận theo dõi điều này hắn phát hiện thiễn hoàng sắc chân khí tia rằng rất ít Nhưng lại phân bố ở trong trăm mặt Nếu như có phải lúc này Chân khí trong nội thể của hắn Càng lúc càng mỏng đi nhất định không thể phát hiện ra Đặc dị chân khí Thiển hoàng vô hoa này. Lẽ nào là nó Thần Nam cảm thấy trong lòng Một trận hàng khí giấy lên Trên người chảy ra một lớp mồ hôi lạnh Luôn đặc dị chân khí Thiển hoàng vô hoa đó Làm cho hắn nhớ lại một loạt hồi ức rất lâu, nói từ chịu đựng, từng quên đi, đã là mãi mãi, từng việc từng việc của vạn năm trước, dần dần lóe lên trong đầu hắn. đã từng có một nữ tử không biết từ đầu, giống như một ngôi sao chổi chọc phá thiên không, chiếu sáng cả vùng tiền ảo đại lục. đó là một thần bí nữ tử tập hợp cả sắc đẹp cùng trí tuệ trên cơ thể. Không có ai biết được sự thừa của nàng, cũng không ai biết được quá khứ của nàng. nàng bước đi vào giữa các đại thế lực. Lúc đó trên đại lục rất nhiều sự kiện trọng đại đều có sự xuất hiện bóng ảnh của nàng. thần bí, mỹ mạo, trí tuệ khiến cho vô số thần điền trở nên điên cuồng. nàng chính là đạm thay từ. Năm đó thần Nam 16 tuổi, huyền công gia truyền lại vừa mới đạt được đến đệ nhị trọng thiên là Đại Thừa Chi Cảnh. Một thân tu vi làm các đồng bối từ 20 tuổi trở xuống, phải tôn sừng để nhất nhục. Chính thật lúc đó khi thế thật là hưng phân. Và năm đó đạm thai tuyền 18 tuổi để đến tuyền thần Nam. Trước đó thần Nam từ lâu đã nghe kỳ danh vừa gặp mặt lập tức kinh vi thiên nhân. Hai người đàm luận võ đạo Đạm thai tuyền sở học bác nhi tinh thầm Khiến thần nam kinh ngạc, khâm phục công người Sau đó hai người đã đại chiến một trận Kết quả là không phân thắng bại Từ đó về sau, thần nam không thể cứu giữ được Cứ rơi vào vòng xoáy tình cảm Hắn trong lòng đối với đạm thai tuyền say mê không nhất Nhưng không bao giờ biểu lộ ra. Đạm thay tuyển tạm lưu lại tại gia đình thần nam trong những ngày đó Thần nam phát hiện nàng Mỗi ngày đều cần phải tu luyện một loại tâm pháp của quái. Tu luyện công pháp đó xuất hiện một luồng chân khí vô hòa vô quạt Nhàn sắc thỉnh hòa Mà uy lực lại rất lớn Thần nam tỏ ra hiếu kỳ Thần cố hỏi nàng Loại công pháp đó rất cụ có tác dụng gì Lúc đó đạm thay tuyển chỉ cười không nói Sau bị hắn nhiều lần truy hỏi Điện nói với ý tứ sâu xa. Cái này chính là thường cổ kỳ công. Bất luận để công lực thông thiên, phi tự bản thân thể nghiệm, Cũng khó mà hiểu rõ được điều kỳ diệu bên trong. Thế nhưng sau đó đạp thay tuyển nhẹ nhàng rời đi. Về sau nghe thấy chuyện ngôn của mọi người, Cô sẽ lại lần nữa bái một vị tu đạo giả làm sư phụ. Để tập luyện thân thể, bắt đầu tiến hành tu đạo. Ba tháng sau đó, cơ ác mộng của thần Nam bất động, Công lực đại thối, hắn như từ trên mây cao rớt xuống vực thẳm. Hắn tự mình cảm thấy khoảng cách với đạm thai tuyền càng lúc càng xa, lý đó làm hữu thẹp. Trong lòng hắn đã không còn chút ảo tưởng nào. Đạm thai tuyền trong lòng hắn đã trở thành một nữ thần cao xa không thể với tới. Hắn chỉ có thể trong lòng thầm chúc phúc cho nàng. Ở trong cô đơn nhìn ngẫm về đau khổ Ở trong tuyệt vọng Hứng dịu những đắng cay Mà cho đến những ngày sau Hắn trong núi gặp một nữ hài vui vẻ rành mẵng như tiên nữ Chính là Vũ Hình Như là một tia sáng rực rỡ từ thiên không chiếu rọi xuống sức phận mơ miệt quả Bỗng nhiên nhớ lại những việc đã qua Trong tâm thần nam lạnh giá vô cùng từ thế phong tư của đạm thai tuyên phút chốc đã như làng khói mà tiêu tan Hình từ một hoàng mỹ nữ thần trong lòng hắn Âm ẩm sức đổ Vào thời điểm khi tiêu bảo chú Hút lấy ti chân khí cuối cùng trong nội thể thần nạc Thần trí hắn dần dần trở nên mơ Cuối cùng hoàn toàn mất đi trì Hai ngày sau Thần Nam từ từ cũng dậy Mở mắt ra liền trông thấy tị bảo chúa Đang tự cầm buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ Thần Nam liền cử động thân thể một chút Thoáng cái đã bị tiểu công chúa phát giác ra A, số tặc, ngươi tỉnh lại rồi. Tiều Bảo Chú ngạc nhiên mừng rỡ chạy đến bên cạnh giường hắn, nhưng cô lập tức lấy lại dáng vẻ như xưa nọ. Bài hỏi, lát nữa nếu tỷ tỷ ta có đến hỏi, ngươi phải nói cùng với ta là trước tiên ngươi treo chọc ta, có nghe rõ chưa? Thần Nam giây lát lại cảm thấy vui mừng, cái con tiểu ác ma này chính thật khiến người không biết nên cười hay nên khóc. Toàn thân công lực của hắn đã bị cô phế Vậy mà lại còn uy hiếp người khác Giúp nói tốt cho cô ta Có điều là thần nam xác thật không căm hận Tiểu bảo chúa nhiều lắm Chỗ xa thì tiểu ác ma này Để khiến cho chân khí hắn tiêu thất Nhưng mà Linh Giác lại lần nữa hồi phục Sở Nguyệt nhẹ nhàng Bước đến mở cửa phòng ra Hướng về phía thần nam Thần công tử Người đã tỉnh lại Đã làm cho công chúa phải lo lắng Tiểu mùi không hiểu biết chuyện Ra tay không biết rõ nặng nhẹ Hy vọng công tử bỏ quá chồng Sau khi quay trở về đế đô Ta nhất định tập hợp mọi người giúp cho công tử khôi phục công lực Hôm sau Nhóm người sở nguyệt Ly khai khỏi vùng biên thủy của phong linh tiểu thành Dưới sự hộ vệ của 500 thiết giáp kỵ sĩ, bắt đầu quay trở về sở quốc đô thần. Thần Nam trong con mắt của thường nhân, vừa là cao thủ, vừa là người bình thường. Thế nhưng trong lòng hắn không có một chút lạc lõng Hắn tin tưởng rằng, trong tương lai không gần, tên tuổi của hắn sẽ làm chấn động khắp cả thiên nguyên đại lục. Trên đường đi Sở Nguyệt đối với hắn quan tâm lo lắng vô cùng Đường mà pháp sư duy nhất trong đội ngũ lưu lại bên cạnh hắn Cứ cách một khoảng thời gian Để thi triển khôi phục thuộc được người hắn Tránh để cho hắn bị nhọc trên đường đi Từ bảo chúa đối với việc này đã nhiều lần nhíu mũi những tưởng nói ra chuyện gì Nhưng trông thấy nhãn thần sắc bén của Sở Nguyệt Cuối cùng lại phải nuốt vào trở lại Vài ngày sau, nhóm người tỷ bảo chúa lại đi đến đường tòa cổ thành Khi thần nam nghe thấy tòa cổ thành này, có thể là đạm thải Trong lòng hắn liền giấy lên một trận kinh động Những năm tháng than thường đã chạm trổ lên bức tường thành của kỹ này ngưỡng đào đã ghi lại trên nó biết bao nhiêu Đào là người tên lưỡi kín Sau những trận chiến hỏa vàng nàng bất phạt Đạm Thái Thành quy mô không phải là quá lớn, nhưng khẩu không quá mười vạn. Cư dân trong thành nội giống như trong một tòa gỗ thành, đa số đều chất phát. Ở tại trên đường có nhiều loại tạp nghệ để hoan nghênh sự biến thăm của hai vị công chúa. Khi trên đường đi đến quảng trường của Đạm Thái Thành, thần Nam bỗng chốc cảm thấy như tắt nghẹn hơi thở cùng bức tượng bạch ngọc đứng sừng sững trên đài cao tại quảng trường, dung nhan quả thực có một không hạnh tuyệt đại phong hoang. đúng vậy, đó chính là đạm thái tuyền. thần nam cả người thất thần và ngày trước người ấy đã từng khiến hắn phải nhớ thương nhớ mong, chính là nữ thần trong lòng vừa mới sụp đổ và ngày sau hắn lại có thể gặp lại người đó và bức tượng điêu sự tình của thế gian thật khó biết trước hai bàn tay hắn dường như tự diều giác hắn đi tiến đến về phía trước thật nam đột nhiên nắm lấy tay của ma pháp sư đứng bên cạnh kích động nói cô ấy là đản thay tùy ư Sú tặc người làm sao mà kiến thức lại hữu lậu năm cạn như vậy Ngay cả đạm thai tiên tử là đạm thai tuyền Mà cũng phải kêu lên như chưa từng biết đến được À Ta nhớ rồi người ngay cả chữ cũng không biết viết mà Ê Ngươi thật là một tên gia hỏa bất học vô thuật mà Nói xong Cô làm bộ giảng như cực kỳ đau khổ Thần nam ngữ âm run rẩy nói Cô ấy Cô ấy không phải là nhân vật của bạn năm trước sao làm sao mọi người vẫn còn nhớ đến cô ấy? Từ Bảo Chúa chỉ muốn lần nữa chế giễu hắn, nhưng đã bị Sở Nguyệt ngăn chặn lại. Sở Nguyệt nhìn Bảo thần Nam trả lời những điều không thể giải thích được. Trải qua sau một vạn năm, đạm thai tiên tử đích thật từ lâu để bị mọi người quên lãng. Nhưng ngàn năm trước đây, cô ấy đã từng quá bộ đến bổn thành. Đó là một trong những vị thần tiên ít ỏi của sở cốt chúng ta. Mọi người bắt đầu từ giây phút đó là nhớ đến đạp thai tiên tử. Đạp thai Thành cũng từ đó mà đặt tên. Cô ấy, cô ấy đã thần tiên. Thần Nam một mình lẫm bẩm, tâm trạng vô cùng phức tạp. Lúc này mọi người đều đã tiến lên phía trước. Nhưng mà hắn vẫn còn đứng yên trên đường như lúc đầu. Ta tưởng rằng, Ta đã có thể thoát khỏi quá khứ trước kia. Nhưng vì sao từng việc từng việc trước kia, Cứ tiếp tục tái hiện ra trước mặt ta? Đạm thai tuyệt. Phụ huynh. Không phải quá khứ chỉ như một làn khói. Tại sao lúc nào cũng lượn lờ trong tâm ta Quá khứ đã thành cơn gió Tại sao hương gió lại cứ bất định Chung Quỳ vừa tiếp tục phiêu động trong lòng ta chứ Đến đây là hết hồi thứ 10 Mời các bạn nói nghe tiếp What you